Tôi hát quay lại bảo Thanh Thanh. "Chuyện này ta đi cùng hiện tại." Mã công tử thần hồn điên đảo nói với Dương Cảnh địch "Cảnh Định, nếu huynh đệ này mặc ý phục nữ nhân, chắc chắn không có cô nương nào trong thành Kim Lăng này sánh được. Quả nhiên ra đời có một thiếu đi tuyệt sắc đến như vậy."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 Người học gió không nên làm sát Ta phải cản trở thôi Chàng bèn dừng chân lại Nói Thanh đệ Đừng giỡn với mã công tử nữa Chúng ta về khách sạn ở cửa tay thủy đi Thanh thanh mỉm cười Bảo Quynh về một mình trước đi Mã công tử cảm mừng nói Ê đúng thế đúng thế Quynh đệ về trước đi Quynh đệ cần tiền sao Cửa chí lắc đầu Than thở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 hai người đá bốn bốn cái xác vào trong lùm cỏ đang định quay về khách sạn, diên thừa chí đột nhiên kéo tay áo của thanh thanh, khẽ nói có người. hai người lập tức hầm xuống nấp vào sau một ngôi mộ. xa xa có tiếng bước chân vang lên, từ hai phía đông tây đều có người đi tới. hai người sau phần mộ ghé mắt nhìn ra, thấy mỗi bên có mười mấy người, có cầm theo lồng đèn vớt giấy dầu.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 nhưng lão dân già đã cả bệnh hơn một tháng rồi không rời khỏi giường nữa nên sai vạn sư thuốc dẫn 12 đệ tử bọn tại hạ đến đây để mẫn lão sư sai khiết người có giọng khàn lại nói thì à, lên sư long lão gia thọ bệnh chỉ mong lão già sớm bình phục xong việc ở đây tại hạ nhất định sẽ đến dân nằm, dân an cảm tạ lão lão già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 Nghe khi sâu nặng Tại hạ mẫn tử qua Thật sự vô cùng cảm kích Xin nhận một lại này Nghe tiếng thì biết Y quỳ xuống khấu đầu thật sự Mọi người vội giả dịu y dậy Lên tiếng khiêm nhượng Mẫn nhị ca đừng làm như vậy Hoặc có người nói Làm khổ tiểu đệ rồi Làm sao tôi đệ dám nhận lễ này chứ Cũng có người nói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 Người hai chết vào quỳnh chính là tên Giang ta khó tiêu Hôm nay không trả Thề chán làm người Khẩu khí rất bi phẫn Lại nghe khen một tiếng Chắc là tiếng binh khí gõ mạnh lên bia đá. Một giọng và đua Thiệt bôi kiềm tiền tiêu công lễ Là một hăng tử có tiếng trên giang hồ Dành tiếng của kiềm lộc bang xưa nay Cũng không tồi tệ Không ngờ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 lần này đóng thủ chúng ta nhất định phải cẩn thận mẫn tử hoàng nói đúng là vậy tại hạ tự biết sức mình khó chống đỡ nên mới cả gan mời đại giá các vị đến đây ngày mai giờ dậu, tại hạ bài mấy bàn rượu nhạc ở đại công phường để quý vị tái trần. xin quý vị quan lâm. mọi người đa tạ rồi nói người trong nhà không cần khách sáo đâu mẫn tử hoàng nói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 đều ra vẻ chân thật người thứ ba là một thiếu nữ cao ráo khoảng hai 23 hai hai ba tuổi mặt mày xinh đẹp lông mày rất thanh nhưng cặp mắt sắc như dao mẫn tử hoa lên tiếng mai huynh kịp thời đến đây ai hà thật sự cảm kích vô cùng nho sinh kia nói việc của mẫn huynh tại hà lý nào không đến viên thừa chí nghĩ bụng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 người có biết không? La Lập Như đáp: Gia sư nghe tin các vị tiền bối đại gia đến đây, rất lấy làm mình ngưỡng mộ, chỉ muốn gặp các vị để tổ mối tình địa chủ. Mai tài kiếm quà lại nói: <cười> Nói hay lắm, ta hỏi người. Năm xưa Tiêu Công Lệnh chết của trưởng mẫn đại gia của mẫn lão sư, người có ở đó không? La Lập Như chỉ nói: Gia sư đã nói, ngày mai mời các vị đến nhà.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 Ăn nói bừa bãi cái gì đó Sư ca của ta chỉ hỏi Lúc đó ngươi có ở hiện trường hay là không La Lập Như đáp Lúc đó tại Hạ còn nhỏ Chưa bái sư nhập môn Nhưng sư phụ của tại Hạ xưa nay là con người cẩn thận đàng hoàng Nhất định không làm sát người vô tội Tôn trọng quân lại quát Hay lắm Ngươi còn già mồm nữa hả Theo ngươi nói thì mẫn đại gia có tội Chết không đáng tiếc chứ gì ả vừa quát vừa giọt người ra Như một mũi lau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 Đã quay về chỗ, nâng ly rượu lên uống cạn. Chú này nhanh chóng gọn gàng, xuất thủ sấm sét, nhưng mấy trăm người trong đại sảnh không ai cất tiếng oang hô. Ai cũng cảm thấy bất luận đối phương lỗi phải như thế nào, cũng không nên đối xử tàn độc với một sư giả đến chuyển lời mời. Ngay cả Mẫn Tử Hoa cũng kinh hãi, quên mất phải khen một tiếng tuyệt diệu cho tôn trọng quân được hài lòng. Mẫn Tử Hoa lên tiếng: tên này hung hãn như vậy,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 Mẫn tử hoa lên tiếng Trên đạo trưởng Nói rất đúng Tại hạ cũng nghĩ Chúng ta sẽ phòng bị rất cẩn mật Phải nhờ mấy vị huynh trưởng cực khổ Một phen mới được Giảng Lý Phong nói Tại hạ xuống phòng đi trước Mẫn tử hoa đứng dậy Rót đầy một ly rượu Bưng đến rồi lên Tại kinh trước một ly chúc giảng huynh mã đáo thành công Hai người chạm ly rồi uống cạn Tan tiệc, Mọi người lần lượt cáo biệt trở về viên thừa chí kéo tai hạ thanh thanh Giác nàng âm thầm theo dõi dạng Lý Phong Lúc này đã khoảng canh một Dạng Lý Phong trở về khách sạn thay y phục giản, rồi chạy về hướng đông Hai người theo dõi xa xa thay y rẽ qua rẽ lại bảy tám con đường Ra phía sau một căn nhà khá lớn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 đồng thanh nói con ở lại đây với sư phụ tiêu công lễ giận dữ nói cái gì đại nạn ngay trước mắt các ngươi còn cãi lời của ta nữa sao hai đồ đệ không dám nói nữa tiêu công lễ bảo các ngươi đi giúp sư nương thu thập đồ đạc xem thử xe cổ đã sống chưa không cần mang quá nhiều đồ lên đường sớm mới là quan trọng hai người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 Hai tiêu đầu này dung, không biết nội tình, nghe trư trại chủ và đồng bọn phi hổ trại khai rõ ra mới biết. Họ đều thoá mạ mẫn tử diệp là đồ vô sĩ, suýt nữa bị hăng bán đứng rồi. Nếu không có ta thì đã bỏ mạng ở đây rồi. Họ rối rít cảm ơn, nên rất có cấm tình. Sau vụ này, ta biết không thể sống trong hát đạo nữa, bèn giải tán trên đệ, cầm hai lá thư lên lông hổ quán trên núi Tiên Đô.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 Mùa thu năm ngoái, có bàn hữu nhắn ta là em trai của Mẫn Tử Diệp đã học nghệ thành tài, rời phái tiên đô xuống núi. Biết ta là kẻ thù anh, nên muốn đến trả thù. Sau này ta phát hiện giữa Thái bà Tam Anh và Mẫn Tử Hoa có quan hệ không phải là sư Tam Anh với ta là chỗ tri giao. Tuy đã mấy năm không gặp,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 Bích kiếm phần 16 Tiêu Công Lễ sắc mặt trầm xuống. Ông nói, còn vẫn chưa hiểu được tâm tư của ta hay sao? Nếu gọi cao thúc thúc đến đây, ông ấy định nóng như lửa.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 Thấy cửa phòng đóng chặt Nàng vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi Gia Gia Gia Gia Mở cửa Rất lâu không nghe tiếng gì Nàng lo lắng bèn dòng qua cửa sổ Phóng trưởng đẩy gãy chút cửa Rồi theo cửa sổ nhảy chào Tiêu công lễ đang thần sắc ủ rũ tay nâng ly rượu kề lên miệng Tiêu cô nương la lên Gia Gia Gia Gia xem thương kìa!" đã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 đây là cái gì tiêu công lễ đáp chỉ cần ông ấy đến đây là cái mạng già này được cứu rồi con con có thấy ông ấy không tiêu cô nương hỏi ai ạ tiêu công lễ nói thì người vẽ thanh kiếm này nè tiêu cô nương gật đầu rồi nói ừ, ông ấy hẹn con ngày mai gặp mặt tiêu công lễ hỏi ông ấy có bảo ta đi hay không tiêu cô nương đáp ông ấy không nói tiêu công lễ nói vậy kỳ hiệp này tính khí có phật cổ quái đã dặn thì chúng ta không thể không tuân ngày mai con cứ đi một mình đi ôi con mà đến trễ một chút á thì gia gia đã không gặp con được nữa tiêu cô nương kinh hải bây giờ mới hiểu ly rượu vừa rồi có thuốc độc nàng vội lấy chổi quét dọn lo liệu cho phụ thân nghỉ ngơi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 Chữ đệ Giống như đệ nhất đệ nhị đó Sợ tiếp lên trên Lại có một chữ khác thành thành nói Đó là chữ tứ Nghĩa là ban tặng Trên nữa là chữ công Trên nữa là chữ quốc Chữ ở trên cùng nhiều nét lối rắm thành thành đọc mãi mới ra chữ ngụy Viên thừa chí Ráp từ trên xuống dưới Đúng là năm chữ Ngụy quốc công tứ đệ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 Về tới khách sạn thì đã sang canh tư rồi thành thành thấp nến Duyên Thừa Chí lùi mấy giấy tờ văn kiện ra Chọn xem hai lá thư cũ kỹ nhất Giấy đã ngã màu vàng Quả nhiên đó là tờ cung của trương trại chủ Và lá thư cảm tạ của khưu đạo đài thành thành mỉm cười nói <cười> Không biết là cô ấy sẽ lấy cái gì để cảm ơn huynh đây diên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi Cô, cô nào? Thanh Thanh cười khúc khít, đáp. <cười> Dĩ nhiên là tiêu đại tiểu thư rồi. Nhưng thừa chỉ biểu môi mặt kệ nàng đọc kỹ hai lá thư đó rồi nói. Tiếc là tiêu công lễ nói câu nào cũng thật. Nếu ông ấy có lòng mờ ấm, thì mình có thể phủi tay không lo tới, khỏi phải đắc tội với rất nhiều tiền bối giang hồ. Trong đó lại có đệ tử của Nhị Sư Ca nữa.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 chàng vẫn ung dung tự tại. Thế mà bây giờ, đỏ mặt tiếc tay, gân xanh nổi dòng trên trán. Nàng không khỏi hoảng sợ, nên cầm lá thư đó lên xem liền. Thì ra, đó là một mật hàm do thư ký của Đa Nhĩ cổn cử Dương gia mãng Thanh, viết cho anh em họ sử. Hắn dặn bọn này giết Tiêu Công Lễ, rồi thừa cơ đoạt lấy Kim Long Bàn, tạo thế lực ở Giang Nam, thám thính tình tức, liên lạc hảo hán giang hồ.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 Ờ, tiêu cô nương à, cô nương tên gì? Tiêu cô nương đáp, Mũi Lan Uyển Nhi. xin hỏi quý tính của hai gì? Thanh Thanh trỏ viên thừa chí, cười nói, <cười> Ông này á, giữ... Dữ... Nhờ cô nương chuyển cho lên Tôn, đợi tình hình khẩn cấp,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 Nhất định sẽ cảm kích Mà ra sức giải hòa. Không ngờ Ả lại hung dữ đến như vậy Chàng không khỏi vừa hối hận Vừa giận dữ Tiêu công lễ thấy đối phương ra chiêu ác độc Dội lùi hai bước Một đệ tử đưa cho ông cây chiết thiết đau Tiêu công lễ đoán lấy Nhưng cố nhịn chưa đánh trả Tôn trọng quân xuất thủ rất nhanh Vừa trượt một chiêu Lại rung động mũi kiếm Đâm tới yết hậu đối thủ Nếu tiêu công lễ không chống đỡ Thì dứt pháp phải mất mạng như nhát kiếm này Ông đạnh đưa cây chiếc tiết đao ra Chém vào lưỡi kiếm Thanh kiếm của tôn, tôn trọng quân trầm xuống Như để tránh né lưỡi đao Nào ngờ khi xuống tới hạ bàn Nó đột nhiên hấp ngược lên Nhanh như điện trước Đâm vào tới bụng dưới của đối phương Chiều kiếm này đang nhanh lại chuẩn xác. Dù tiêu công lễ đã luyện mấy chục năm công phu đao pháp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 là đủ bắt hai đại hán tay chân rối loạn đón đỡ loạn xạ tiêu công Để cầm lấy hai lá thư kêu lớn nhưng tay nhưng tay bà có câu này muốn nói hai đệ tử nghe sư phụ gọi liền thu đao lùi lại một người lùi hơi chậm trước ngực trúng cướp của tôn trọng quân nghe bình một tiếng y loạn choạng lùi luôn mấy bước bẻ ra một gượng máu tươi mặt lập tức xanh lại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 Tiêu Công Lễ đợi cho tiếng ồn ào giảm xuống rồi mới giọng dạc nói. Ở đây có hai lá thư. Muốn nhờ mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng xem qua. Nếu các vị này xem thư xong mà nói Tiêu Mỗ phải đợi mạng, Tiêu Mỗ sẽ lập tức tự dẫn. Nếu trao bài một tí cũng không xứng là hảo hán. Mọi người nổi dạ hiếu kỳ. Ai cũng muốn tới đọc thư tiêu công lễ lại nói khoan đã nhờ mẫn nhị gia đề cử ba vị tiền bối đến xem bẩn tử qua muốn biết trong thư viết gì y bạn hô lớn <cười> vậy thì nhờ ba vị thập lực đại sư, trình đảo chủ và mái đại ca ba người nhận lấy thư để lên bàn khẽ đọc thái bạch tam anh tái xanh cả mặt thì thào bàn tán với nhau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 Để mặc cho ngươi ăn nói bừa bãi như vậy hả? Loại thư như thế này, á, ta đóng cửa một ngày là viết được hàng trăm lá. người có tin không? Nếu người muốn vu hoang thập lực đại sư phạm đủ loại tội ác, Muốn du hoang trịnh đảo chủ đã giết huynh trưởng của mẫn Nhị Gia. Loại thư như vậy, ta cũng viết được. Thập lực đại sư và trình khởi dân, vốn đã thấy mẫn tử hòa đối lý. Nhưng nghe Mai kiếm hòa nói một hồi, Lại sinh ra trụ trừ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 Đám võ sư bên họ mẫn Đa số là loại chỉ biết nhắm mắt đánh nhau Liền rút binh khí chia nhau đón đánh Lập tức Những tiếng loãng soảng vang lên Vô cùng náo nhiệt Tiêu công lễ nhảy lên ghế đứng Quát lớn Mọi người nhìn tay Nhìn ta đây Ông xoay ngược cổ tay Đưa cây chiếc viết đao kề ngang cổ họng mình Kêu lên Hoàng có đầu nợ có chủ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 Mai kính quà lại dở trò xé dụng lá thư, ép tiêu công lễ không còn đường tiến thối, buộc phải đưa đao tự dẫn. Tới lúc phải nhúng tay can thiệp, chàng bèn phóng kim tiền tiêu đánh rơi cái chi tiết đao, rồi tung người nhảy đến. Chàng giống giặc nói, Kim xà lan quân không tới được, nên phái công tử là vị huynh đệ này tới cùng tài hạ để gián quà cho quý vị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 tại hạ họ viên được kim sà lan quân hạ đại hiệp phái đến đây để gặp tiêu ban chủ hôm nay có cơ duyên bái kiến cái vị tiền bối thật là vinh dự nói xong chàng chắp tay thi lễ với mọi người người bên họ tiêu thấy chàng đã cứu mạng tiêu công lễ đều cung kính thi lễ còn bên họ mẫn chỉ có mấy người thập lực đại sư ra vẻ trang nghiêm mới chắp tay đắp tính tình lại nóng nảy ả bèn lớn tiếng thoá mạ rắn vàng rắn tránh cái gì mau mau bò xuống hang cho ta đi đừng có đứng đây dướng díu thanh thanh cười nhạt biểu môi rồi thè lưỡi làm mặt xấu tôn trọng quân giận dữ tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này thấy mình xinh đẹp nên trêu ghẹo ả bèn hét lên thằng lõi này vô lễ đột nhiên ả dù người xuống dùng kiếm đâm vào bụng dưới của thanh thanh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 Diên thừa chí đang tức giận, trách à ác độc, bệnh nhấn thêm kình lực xuống chân. Rắc một tiếng, trường kiếm bị đạp gãy. Lưu bội sinh thấy sư muội bị khó dễ, muốn bước lên ra tay. Mai kiếm quả thấy chiều thức của Diên thừa chí quái lạ, liền kéo tay lưu bội sinh lại, y khẽ nói. Đời một lúc đã, nghe xem hắn nói bảy ba như gì." Diên thừa chí giọng dạc lên tiếng. Mẫn nhị gia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 bẩn tử hoa đắc ý trong lòng y nghĩ bụng ta phải để lại mấy ký hiệu trên mặt ngữ gì mới được nếu không thì sao hiểu lộ được ngoại phong của tiên đồ phái chứ viên thừa chí nói kim xà đại hiệp đã từng dạng tại hạ những bảo quyền thượng thanh kiếm của phái tiên đô đều là tuyệt nghệ của võ lâm chẳng qua những lộ quyền kiếm pháp này quá thâm sâu mẫn nhị gia tuổi tác còn trẻ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 Năm xưa đã từng luận kiếm ở lông hậu quán trên núi Tiên Đô. á. Hoàng một Đạo Nhân cho rằng, á, lỡ nghi kiếm pháp do mình sáng tạo là vô địch thiên hạ. Kim xà đại hiệp mỉm cười, rồi bỏ qua. Không tranh luận với lệnh sư nữa. Hôm nay bọn hậu bối chúng ta có thể ít chứ một phen. Động quyền Đạo Nhân lớn tiếng nói. Nhất định, sư phụ của ta không nói là lỡ nghi kiếm pháp vô địch thiên hạ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 Mẫn tư hoa giận dữ, thét lên. Hỏi gì kia? Nếu người bị ta đánh bại, Thì thua cái gì? Nhất thời viên thừa chí không thể trả lời. Tiêu công lễ bèn hỏi. Mẫn nhận ra, căn nhà của huynh đã đáng giá bao nhiêu? Mẫn tư hoa tức giận trả lời. <cười> Ai thầm xưa huynh xưa để như con chứ? Căn nhà này ta mới một tháng trước, Tổn hệt 4.300 lưỡi bạc. Nhà tôi cổ khí nhưng đất đai khá rộng tiêu công lễ gật đầu nói ừ, căn nhà ở đại công phường đất rộng rãi mẫn nhị gia mua cái đó là quá rẻ rồi xin ba vị chờ cho một lát ông quay lại dặn dò con gái mấy câu tiêu uyển nhi chạy vào nội thất đem ra một xếp ngân phiếu tiêu công lễ lại nói vị viết gia này đã ra sức giúp người như vậy tại hạ vô cùng cảm kích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 Đảo chủ trình khởi dân, tính tình sáng khoái hào phóng, rất thích đổ bác. bèn đổi cơn nghiền cá độ, y la lên. À, câu này không sai, chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Ta theo phe mẫn nhị gia đó. Lão lấy trong bọc ra hai thoi vàng, hôn lớn. Ta ra kẹo, ba ăn một. Đây là ba trăm lưỡng vàng, coi như ba ngàn lưỡng bạc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 Thiệt là có cảm tình tham sâu ha. giảm lấy sinh mạng ra để thách đố gì hắn? Tiêu Yến Nhi đỏ ứng mặt lên hỏi. Các hạ, cô muốn đánh cá không? thành Thành nghe Mai Kiếm Hoà nói xong. Không nén nổi lửa giận bừng bừng, nàng quát lên. Được rồi, để ta đánh cá với tên mặt ảnh tử này. Mai Kiếm Hoà hỏi. Muốn đánh cá cái gì? thành Thành nói. Ta cũng cá ba ăn một với người đó. Nếu mà Duyên Quên thua... Ta lập tức gọi người ba tiếng, "Da yeah, da. Yeah. Nếu mà Dương huynh thắng, người chỉ cần gọi ta một tiếng là xong. Coi như là ngươi lợi lắm rồi đó." Mọi người không nén nổi tức cười, cảm thấy tiếng này thật hay đùa giỡn. Mai Kiếm Hoạt tức giận nói, "À giỡn với người chứ. Ta còn phải đợi. Nếu hắn thắng á thì ta tiếp tục lãnh giáo." Thành Thành nói, "À nếu nói như vậy á thì chẳng lẽ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 Kim xà lắc quân trên núi Tiêm Đô đã từng luận kiếm với Hoàng Mộc Đạo Nhân. Biết lưỡng nghi kiếm pháp tuy biến quá phức tạp, lợi hại ác độc. Nhưng vốn không sánh kịp thượng thanh kiếm pháp của đời trước phải Tiêm Đô. Ông thấy nhiều chỗ sơ suốt, bèn chỉ ra mấy chỗ. Nhưng Hoàng Mộc Đạo Nhân quá tự phụ đã nói. Kiếm pháp nào cũng phải có sơ suốt. Nhưng e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi lưỡng nghi kiếm pháp của ta khi đó kim xà Lang quân không nói gì thêm nữa sau này Ung thị ngũ lão mời nhiều người đến để chống lại kim xà Lang quân trong những cao thủ được mời cũng có kiếm khách của phái tiên đồn khi đối địch kim xà Lăng quân đầy lòng tự tin thừa chỗ hổng mà vào chỉ vài chiêu là phá được lưỡng nghi kiếm pháp sau này kim xà Lang quân tường thuộc tỉ mỉ trong bí kíp của mình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 nên biết viên thừa chí từ nhỏ đến giờ chưa từng ngung nghênh tiêu sái lần nào bây giờ chàng muốn cuồng ngạo như kim xà lăng quân nhưng đã hết ba phần khôi hài giống đại sư ca hoàng chân bảy phần còn lại thì giống vẻ ngạo mạn tự cao của lữ thất tiên sinh lúc mới vào ôn gia trang lưỡng nghi kiếm pháp càng đánh càng nhanh viên thừa chí liên tiếp tránh né ba chiêu nguy hiểm rồi đột nhiên quay người lại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 ngày mai ta sẽ về quê gánh phấn trọc trọt không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ nữa căn nhà đó căn người cứ việc lấy là xong y quay bốn phía chắp tay bái tạ mọi người rồi nói tạ các vị bằng hữu từ xa tới đây tương trợ nào nợ tay học nghệ không tin không đủ tài cán để trả thù cho huynh trưởng làm phiền các vị đi một phen vô ích rồi tay hạ đành phải nghĩ cách sau này báo đáp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 Tiêu Uyển Nhi thấy phụ thân thoát khỏi đại nạn đã mừng rỡ lắm rồi. Nàng không muốn sinh phiền phức nữa. Đàn nói Hà Gia mời vào nội đường dùng trà, chuyện đó không cần nhắc đến nữa đâu. Thành Thành nói ừ, Còn một thằng cháu chưa chịu gọi ta một tiếng ông nội nữa. Như vậy làm sao mà được. Nàng đã thắng cuộc nguy quốc công phủ quan hỷ lắm rồi. Nhưng vừa rồi Mai Kiếm Hòa nói Tiêu Uyển Nhi có thâm tình với viên Thừa Chí. Câu nói này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 Người khác không biết lai lịch, cho nên để mặt cho người nói bậy đó bà. Bây giờ thì khác rồi. Dám nói mình ở phái qua sơn nữa. người biết bà nội ngươi đây là nhân vật phái nào hay không? <cười> lý quỷ gặp phải lý quy rồi đó. Nói thật với ngươi, ba người chúng ta là môn hạ phái qua sơn đây. Nhìn từ chí nói. À, ta đã nói từ sớm rồi. Ta hoàn toàn không có liên quan gì tới Kim Sà Lan Quân. Chẳng qua chỉ là bằng hữu của con ông ấy. Còn ba gì á?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 ả còn hận Diên thừa chí đạp gãy trường kiếm của mình nên nói năng càng lúc càng khó nghe Diên thừa chí vẫn không đổi giọng đáp không sai đồng bút thiết toán bàn hoàng sư ca có tầm nhìn rất xa mọi người nghe chàng gọi hoàng chân là sư ca đều kinh hãi một phen lưu bội sinh lại hỏi các hạ gọi ai là hoàng sư ca viên thừa chí nói sư phụ ta họ mục tôn danh là thượng nhân hạ thanh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 ta đã làm nhục danh tiếng của phái hoa sơn hay sao? sư thúc đại nhân, <cười> sư thúc hãy giáo quấn ba người tiểu địa có tội này đi. Mai kiếm hòa đã ba sáu ba bảy tuổi rồi. nghe hắn nói như thế, đám võ sư bên họ mẫn đều lớn tiếng cười ô. Diệm thừa chí nghiêm trang nói: nếu quy sư ca có ở đây, đương nhiên sẽ giáo quấn các vị. Mai kiếm hòa tức rung lên, xoẹt một tiếng.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 chẳng lẽ không nên rút đao tư đã hay sao thừa chí nghiêm trang nói phong tổ sư cha cũng phái hoa sơn chúng ta đã truyền xuống hợp vị đà giới muôn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt điều ba điều năm điều sáu điều mười một là gì mai kiếm hòa ngẩn ra chưa đáp tôn trọng quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy quan tâm nhìn thừa chí hét lên người biểu diễn công phu hoa sơn trước đi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 bao chuyên chẩn ngọc, kim càng chế dĩ. Quỳnh đó đỡ thế nào? Lưu Bội sinh không cần suy nghĩ, đáp nghe Tại hạ dùng không bế thủ, bành nhân xuất tụ, bàn qua phất liễu để người đó. Diệp thừa chí lại nói. Hai chiêu trước thì đúng, chiêu cuối thì sai. Quỳnh nên biết, chiêu bàn qua phất liễu trong thủ có công. Nếu đối chiêu với người có công lực tương đương, thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng chiêu này...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 Lắc lừ mấy cái mới quay người lại được Mặt y đỏ hẳn lên Dỗ hít một hơi thật sâu diện cửa chí lên tiếng Huynh không công nhiên đón tiếp chiêu này để khỏi bị thương Vậy là hay lắm Đệ tử của Nhị Sư Ca thật sự bất phạm chiều thứ năm của ta là khởi thủ thức của phá ngọc quyền Lưu bộ sinh nghe mặt kinh ngạc Nhưng y không dám nói ra diện thừa chí lại hỏi huynh tưởng khởi thủ thức chỉ là thế chào cách sáo sao trong thực chiến hoàn toàn vô dụng phải không nên nhớ tổ suy gia chúng ta sáng tạo bộ quyền này không chiêu thức nào là không thể thắng địch huynh xem nè chàng hơi con người tay phải nắm thành quyền tay trái xòe thành trưởng chấp nhận nhau như đang thi lễ thân hình theo thế chào này mà hướng về phía trước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 quynh phải nghe tao nói mấy câu trái tai mai kiếm quà ngạo mạn nói lúc này tháng bại chưa quyết dường như các hạ nói câu này hơi sớm hanh liền đưa trường kiếm lên ngang ngực bước sang bên trái lưu bội sinh kêu lên mai súc đứng mé dưới đi mai kiếm quà mặt kệ coi như không nghe thấy theo quy luật võ lâm dạng bối chiếc chiêu với trưởng bối phải đứng ở mé dưới tỏ vẻ không dám đối địch mà chỉ là học hỏi xin trưởng bối giáo huấn bây giờ mai kiếm quả đứng bên trái tức coi mình ngang hàng với diên thừa chí không nhận chàng là sư thúc hắn đưa tay trái lên chùi kiếm chắp tay lại hỏi các hạ dùng kiếm chứ diên thừa chí đã quyết ý bắt hắn bỏ thoái kiêu ngạo bèn nói với tiêu công để tiêu lão bá nhờ lão bá sai người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 trường kiếm trong tay mai kính hòa đã gãy thành hai khúc mai kính hòa đổi thêm ba thanh kiếm nữa cả ba đều bị chấn động gãy lìa anh ngơ ngác đứng yên tại chỗ miệng ú ớ không nói được tiếng nào tôn trọng quân la lên nói là tỷ kiếm mà cứ dùng yêu pháp không biết là tỷ cái gì nữa đây viên thợ chí với khu kinh gãy đi mỉm cười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 Người nào đứng ngoài cũng thế Diêm thừa chí né sang một bên Quay lại cũng hô linh Chàng xuất chiêu thương ưng tróc thú Hẹp như chiêu của Mai kiếm quà vừa sử dụng Mai kiếm quà bắt trước chàng mà tránh Nào ngờ viên thừa chí vừa đâm ra Đã lập tức xoay mình Thay đổi phương vị Mai kiếm quà chưa đứng dẫn Đã cảm thấy mũi kiếm nhọn quát Dí vào lưng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 Ngoại hiệu của Mai Kiếm Hòa là mạc ảnh tử khinh công dĩ nhiên rất cao Bây giờ hắn quảng sợ Liên tiếp sử dụng 7-8 loại thân pháp Điến quá liền liền Để thoát khỏi mũi kiếm sau lưng Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được Viện thừa chí thấy hắn quảng sợ Đến tay chân run rẩy, Thầm nghĩ Dù sao hắn cũng là sư đẹp Mình được bức bách hắn quá Chàng bèm mỉm cười Thu kiếm về Cất tiếng hỏi hắn Đây cũng là kiếm pháp của bạn môn Quýnh đã học chưa Mai kiếm quà định thần lại cúi đầu Vừa thở hỗn hển vừa đáp Đây là chiêu Phụ cố chi thư Dương thừa chí mỉm cười Nói Không sai Danh xưng không hay lắm Nhưng kiếm pháp rất hữu dụng Bên kia Thanh Thanh la lên Nè Ngoại hiệu của ngươi làm mặt ảnh tử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 Trường kiếm của Mai Kiếm Hòa bay lên trời Rồi phát ra một tiếng rắc Gãy làm hai đoạn rơi xuống Hắn lại chụp lấy một thanh kiếm khác Diện tựa chí quát lên Đến nước này mà huynh còn chưa phục hay sao Chàng đâm gieo déo liền tha kiếm Mai Kiếm Hòa phải ngửa người ra sau tránh né Nên hạ bàn trống rỗng. Diện tựa chí dùng chân trái móc nhẹ một cái Hắn lập tức khuỵu với xuống Mặt hướng lên trời Diện tựa chí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 Cũng không nên ra mặt giúp đỡ Mẫn nhị ca. diên Thừa Chí nói. Sau này Mai Đại ca hành sự phải cẩn thận hơn mới tốt. Mai Kiếm Hoàng nói. Đệ tử xin nghe xuyên thúc chỉ dạy. diên Thừa Chí lại nói. Mẫn nhị gia không biết chuyện năm xưa. Muốn trả thù cho huynh trưởng là đúng. Huynh cùng các vị anh hùng ở đây được mời tới trợ giúp. Là xuất phát từ nghĩa khi bạn bạc.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 dĩ nhiên tài hà không nói đến mẫn Nhà gia mà mẫn tư qua giận dữ y hỏi vậy Các hạ nói đến ai? diên thừa chí đáp bỗng thấy hai đệ tử nhà họ tiêu diều la lập như từ hậu đường ra ngoài hướng diên thừa chí bái lại chàng dội vàng trả lễ tay áo bên phải của la lập như trống rỗng buông thõng xuống mặt không chút quyết sắc nhưng thần thái của y vẫn rất cứng cỏi y lên tiếng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 cứ cho là sư phụ thương người, chẳng lẽ như vậy, bạn người dám vô lễ với sư ca? Mọi người nghe muội nói càng lúc càng hung dữ, hàm hồ, rõ ràng cưỡng tự đoạt lý, thế mà diên tự chí cứ mãi khiêm cung nhỏ nhẹ. Những người bên tiêu công lễ thì giận dữ bất bình, còn Mẫn tử hoa, động quyền và giảng lý phong lại âm thầm đắc ý. Những người đó nghĩ thầm trong lòng.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 Người là ai vậy? Tôn trọng quân nói leo vào. Hắn chính là con trai của kim xà quá chật đó. Cổ tay quy nhị nương rung lên một cái. Một mũi kim bắn vào vai thanh thanh, nhanh như điện xẹt. Viện tự chí kêu thầm. hỏng rồi. Chàng giọt ngay lại. Nhưng quê nhị nương xuất thủ bất ngờ như sấm nổ giữa trời quang. Chẳng ai đỡ kịp. Thanh thanh rùng mình một cái. Một ám khí đã ghim vào da trái dịt cửa chí kinh hải nắm lấy cánh tay nạn xem xét thấy đó là một mũi tám môn đinh đen nhánh thanh thanh vừa sợ vừa giận đau đến biến hẳn sắc mặt dịt cửa chí rửa nói đừng cử động chàng dùng ngón giữa và ngón trỏ tay trái ấn vào hai bên vết thương kẻ bóp cho mũi đinh lồi ra ngoài khoảng ba bốn phân biết chắc đầu đinh không có bóc ngược chàng mới giận kình vào hai ngón tay Mũi đình lập tức bị đẩy ra, dằm xuống đất, ngẹt kèm một tiếng. Tiêu Yến Nhi đã đứng bên giúp đỡ, liền đưa hai cái khăn tay để chùi máu. Duyên Từ chí bó lại vết thương cho Thanh Thanh, khẽ nói. Thanh Đệ, Thanh Đệ đứng đây đợi ta, đừng cản nhau như vậy. Thanh Thanh giận dữ hỏi lại. Nhưng mà tại sao? Duyên Từ chí đáp. Nể mặt sư ca, chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhục.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 Lão một tay sách cổ sự bính quang Tay kia sách cổ sự bính dân Diện thừa chí cả mừng Chạy tới Quỳ xuống bái kiếm hô lên: Đạo trưởng lão như khỏe chứ Một tăng đạo nhân mỉm cười Nói Đừng dậy đi dậy đi, Người xem thử ai đây Diện thừa chí đứng dậy nhìn Thấy đứng cạnh một tăng đạo nhân Là một hán tử trung niên Rột tóc hơi bạc Khuôn mặt đầy giá phong trần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 để tỏ tốc hiếu thảo một tăng đạo nhân lập tức mặt mày rạng rỡ bảo những người xung quanh các ngươi đi ngủ cả đi lão đạo kỳ nghệ cao thâm thì biến dạng quá các ngươi có xem chắc cũng không hiểu được đâu tiêu không lễ dặn dò sắp xếp cơm rượu tiếp đãi mọi người rồi dẫn thôi thu sơn vào phòng để nghỉ ngơi còn thanh thanh nhất định đòi ngồi xem chơi cờ không chịu đi ngủ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 Nhưng âm thầm mà quan sát công phu và nhân phẩm của ngươi, Nên chưa có để ngươi gặp. Cẩn thận đó, ta ăn đám này đây. Lão vừa đặt quân cờ xuống, vừa nói, Gió công của ngươi tiến bộ rất nhiều, Đã thành cao thủ, Có thể ngươi chưa sánh kịp với sư phụ ngươi, Nhưng lão đạo này thì không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. diên thừa chí đứng dậy đa tạ Nói Hoàn toàn trâu dầu ơn chỉ dài của ân sư và đạo trưởng Nếu mấy ngày nay đạo trưởng đảm rỗi Xin dạy cho con mấy chiêu nữa Một tan đạo nhân mỉm cười Nói Đúng là như xưa Chơi cờ với ta mà không chịu uống phí thời gian Nhưng ta biết dạy ngươi cái gì nữa Võ công của ngươi đã ơn ta rồi Hay là ngươi dạy ta mấy chiêu đi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 lên nói cực kỳ hung hiểm quân cờ này đặt xuống là sống được rồi ngươi không giết nổi ta mà ta có thể phản kích mất nửa giờ nữa hai bên đã đặt hết quân xuống diên thừa chí thua năm quân một Tam đạo nhân đắc ý mỉm cười nói ừ, mấy năm nay võ công của người tiến bộ rất nhiều nhưng kỳ nghệ không tiến triển lâm diên thừa chí cười đáp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 Ta hỏi gì ngươi phải trả lời thành thật Thì còn một con đường sống Nếu có gì giấu giếm Thì ta phải giam ngươi lại cho chết dân mòn Hùng Thắng Hải giận dữ nói Yêu đạo kia sử dụng tà pháp mê hoặc người ta Ta dù chết cũng không phục Duyên Thừa Chí nói Ngươi tử gió công ngươi cao cường lắm sao Ngươi là người Hán Lại đi làm nô tài cho bọn phiên bang Là tội đáng chết Mà chết cũng chưa hết tội nữa